B, nhóm chủ trương có chủ ý. Can gọi nhóm này là duy thực realism, vì họ công nhận rằng tính chất cứu cánh của thiên nhiên đòi hỏi phải thực sự có một trí năng điều hành. Nhóm này cũng chia làm hai khuynh hướng, hoặc cho rằng trí năng kia nằm ngay trong lòng vật chất, hoặc cho rằng trí năng đó là thượng trí của tạo hóa. Đó là thuyết vật hoạt, haylerism và thuyết hữu thần, théism. Thuyết vật hoạt công nhận có hành động chủ ý nơi các sinh vật trong vũ trụ. Theo họ thì chủ ý này bắt nguồn nơi chất thể của vạn vật. Nói cách khác, họ chủ trương vật chất có linh hồn và trí hướng. Nhân đó thuyết của họ mới có tên là vật hoạt, nghĩa là vật chất tự nó có sinh hoạt. Can đã chê thuyết này ở hai điểm, trước hết quan niệm vật hoạt là một mâu thuẫn, vì bản chất của vật chất là bất động, là nọa tính. Cục đất, thỏi sắt, đó là vật chất, còn như vật chất có sinh hoạt, như thảo mộc và cầm thú, tuy chúng có thân, có vật chất tính nhưng ta không gọi chúng là vật chất mà phải gọi là sinh vật thứ đến giải nghĩa như thế họ mắc vào một vòng lẩn quẩn họ lấy sự sống của vật chất để giải nghĩa sự sống của những vật hữu cơ trong khi thực sự ta không thấy tính chất cứu cánh của vật chất đâu mà chỉ thấy nơi các vật hữu cơ tóm lại thuyết vật hoạt không giải nghĩa nổi sự kiện cứu cánh nơi thiên nhiên mà còn làm cho vấn đề thêm rối và thêm tối tăm thuyết hữu thần thì sao Thuyết này chủ trương sự kiện cứu cánh nơi các vật trong vũ trụ chứng minh có một trí năng siêu phàm an bài và điều hành chúng. Nhân đó họ quyết rằng thiên nhiên chứng minh sự hiện hữu của thượng đế. Theo nhận xét của Can, thì những người chủ trương thuyết hữu thần tỏ ra hợp lý hơn và sự giải quyết của họ cũng dễ được chấp nhận hơn giải đáp của các thuyết trên kia. Nhưng họ đã đi quá trớn khi quyết rằng thiên nhiên chứng minh có thượng đế. Chi thức chứng minh là chi thức khách quan và thực nghiệm còn như nhận định về cứu cánh của các vật trong thiên nhiên thì không thuộc loại tri thức thực nghiệm. Chúng ta nhớ, tri thức khách quan và khoa học là lãnh vực của phán đoán xác định, còn phán đoán thẩm mỹ và phán đoán mục tiêu thì thuộc lãnh vực phán đoán suy luận. Phán đoán xác định có tính chất khách quan. Phán đoán suy luận, mặc dù cũng tất yếu và phổ quát như phán đoán khoa học, nhưng nó có bản chất chủ quan. Bởi vậy, khi Thuyết hữu Thần đưa ra những kết luận giáo điều, quyết rằng những cứu cánh của thiên nhiên chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế, thì quả là họ đã vượt quá phạm vi của phán đoán suy luận. Cho nên khi nhìn vào cứu cánh của các vật trong thiên nhiên, ta quyết phải có một chí năng điều hành chúng, thì đây không phải là một nguyên lý cho phép ta đưa ra những phán quyết khách quan, nhưng đây chỉ là nguyên lý cho phán đoán suy luận của ta thôi. Như vậy, một lần nữa ta gặp quan niệm tự chế của can, con người có quyền tự quyết, autonomy. Đối với những đối tượng của phán đoán xác định, đó là chi giác cùng với những đối tượng của tri thức thực nghiệm nhưng con người chỉ có quyền tự chế đối với các đối tượng của phán đoán suy luận. Tự chế, vì con người phải khiêm tốn nhận rằng phán đoán suy luận chỉ cho ta những chân lý chủ quan thôi, mặc dầu chủ quan đây cũng chắc chắn và phổ quát, vì dựa trên những nguyên lý nòng cốt của nhân tính con người. Thế nhưng có khác, và khác một điểm quan trọng, trong lĩnh vực của phán đoán xác định. Ta có thể dùng chứng minh để bắt đối phương quy phục, vì đây là lãnh vực những chân lý khách quan và thực nghiệm. Trái lại, lãnh vực của phán đoán suy luận là những gì nằm sâu trong căn bản lòng người, đây là những chân lý chắc chắn, nhưng chúng không có tính chất khách quan, không thể dùng để chứng minh và thuyết phục đối phương, mà chỉ có thể giúp đối phương tự tìm ra chân lý, vì đây là những chân lý ở sâu trong lòng người. Bởi vậy, những cứu cánh của thiên nhiên có chứng minh Thượng Đế Trăng. Can đã tóm tắt lập trường của ông như sau, khoa mục đích học hoàn bị nhất sẽ chứng minh được gì? Rằng phải có một vị thượng trí chăng? Không, nó chỉ có thể chứng minh rằng, vì bản tính những chí năng trí thức của ta, nên khi lấy những nguyên lý cao nhất của lý trí để suy nghiệm, chúng ta chỉ có thể quan niệm vũ trụ này bằng cách tưởng rằng phải có một nguyên nhân cao cả đang hành động một cách hữu ý. Chúng ta không có quyền khẳng định một cách khách quan rằng, có một nguyên nhân cao cả và thượng trí. Nhưng ta chỉ quyết như vậy một cách chủ quan để giúp sự suy luận về những cứu cánh của thiên nhiên, vì nếu không có hành động hữu ý của một nguyên nhân cao cả, thì không làm sao hiểu được những cứu cánh kia của thiên nhiên. Nói như thế, Can không có ý giảm giá trị những phán đoán suy luận đâu, nhưng ông muốn bảo toàn giá trị của nó, người ta thường nghĩ chỉ những tri thức khách quan như tri thức khoa học thực nghiệm mới có giá trị thuyết phục. Nhưng nghĩ như thế là lầm, cũng vì lầm và muốn những phán đoán suy luận có giá trị. Nên người ta mới gán cho chúng cái hình thức, chứng minh, của những do xác định. Can đã dùng phê bình để gạt bỏ sự nhọ nhẹ này, và ông quyết rằng phán đoán suy luận cũng có giá trị chắc chắn như phán đoán xác định, và không cần phải đội lốt của phán đoán xác định. Sở dĩ các phán đoán xác định coi vẻ chắc chắn hơn, vì chúng bắt nguồn nơi những quan niệm chắc chắn và những nguyên lý phổ quát, như ta thấy nơi các tri thức khoa học, toán học và vật lý học. Còn các phán đoán suy luận thì bắt đầu bằng những nhận xét đặc thù và bất tất để rồi ngược lên tới những nguyên lý phổ quát và chắc chắn, nên ta có cảm tưởng những phán đoán này không chắc chắn bằng những phán đoán xác định. Không phải thế đâu, đối với cái phổ quát, thì cái đặc thù bao hàm một tính chất bất tất, nhưng lý trí ta lại đòi hỏi một sự nhất thống cho tất cả các trường hợp đặc thù của thiên nhiên, thì mới nhận là hợp lý, sự hợp lý như thế của cái đặc thù được gọi là tính chất cứu cánh. Cho nên quan niệm về cứu cánh tính của thiên nhiên trở thành một quan niệm tất yếu, đây không phải là một quan niệm liên quan đến sự xác định của chính các đối tượng, mà chỉ là một quan niệm lý trí của chủ quan liên quan đến sự phán đoán, nhưng đối với khả năng phán đoán của con người chúng ta thì nó cũng tất yếu như một nguyên lý khách quan. Sự phê bình đã giúp ta phân biệt rõ ràng đâu là một phán đoán xác định, đâu là một phán đoán suy luận, nhờ đó bảo toàn được giá trị của mọi suy luận đúng cách của con người. Vậy nếu phán đoán suy luận không cho phép ta chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế, thì nó có giúp gì cho sinh hoạt tinh thần của ta không? Đó là vấn đề sau chót sẽ được bàn đến sau đây.